Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không tắm đánh răng giữa mặt rồi lên giường Trong bóng tối dài đặc Trình nhắm mắt và tự dưng lo sợ dùm cho rục Mỹ đẹp quá Bên cạnh người chồng tàn phế Nàng càng nổi bật hơn Rục không thể có cách gì để giữ chân nàng lại được Quan trình Bao nhiêu cảnh đổ vỡ Những cặp vợ chồng bề ngoài tưởng rất hạnh phúc Đột ngột một ngày chia tay Những anh chồng thất thế vì hoàn cảnh cay đắng nhìn vợ tóc vào bến khác không khéo chỉ vài tháng nữa Dục sẽ ôm mối hận đó. Trình kéo tấm chăn đắp ngang ngực rồi tặc lưỡi nói thầm: "Ôi, tới đầu hay tới đó." Nỗi lo của Trình hình như đến nhanh hơn chàng dự đoán, chỉ một tuần sau chàng đã nhận ra những dấu hiệu rất đáng ngại ở Mỹ. Mỗi khi ba người đi phố, Mỹ thường lạnh nhạt né tránh Dục, dường như không muốn để ai biết Dục là chồng mình. Những lúc Dục lặng quảng vấp chân ở một chân cầu thang,